Tục ngữ nói Người sợ nổi xanh Lợn lành sợ béo huống chi đây lại là cái tiếng khảo Sau này chẳng biết ra làm sao Mở lo cũng phải Nhưng trong kinh thành này Từ quán trà hàng sượ Đến là các ngõ đường đồng đâu, đâu cũng nói như thế Mà cũng không phải là quãng một năm nay Thì làm sao mà biệt biệt người ta được Phượng thư gật đầu bảo Bình Nhi Cần mấy lạng bạc đưa cho vợ Chu Thủy và nói Chị cầm lấy đưa trước cho tử quyết Nói rằng tôi đưa cho chị ta để mua thêm các thứ Nếu mà muốn xin tiền công Thì cứ việc xin chứ đừng nhắc đến câu chuyện chi tiền tháng Chị ta là người sáng dạ Thế nào cũng hiểu lời nói của tôi Có dịch sản tôi sẽ tới thăm cô Lâm Vợ Chu Thủy cầm lấy bạc vâng lời đi ra Giả liễn đi ra ngoài Thấy một tên hầu nhỏ Đón lại thư Ông cả Bọn cậu đến hỏi chuyện à Giả liễn vội vàng Đi sang gặp giả xá Giả xá nói Vừa rồi nghe tin Chồng cùng gọi một vị ngự y ở Thái Việt Và hai người lại mộc và xem bệnh Chắc không phải là bọn cùng nữ ốm đâu Mấy hôm này Chồng cùng có tin tức về quý phi không Dạ không ạ Còn để hỏi chú hai và anh Trân xem Nếu không biết thì phải sai người đến Thái Y viện dò hỏi mới được." Giản Liễn vâng lời, một mặt sai người tới Thái Y viện, một mặt vội vàng đi gặp chính và giả chân. Giả chính nghe nói liền hỏi: "Ngài tìm ai thế?" Dạ, thưa chúng, vừa rồi nghe cha cháu nói thế à? Cháu của anh chân đi vào trong đó dò xem. Cháu đã cho người đi à, hỏi Thái Y viện rồi ạ." Giản Liễn nói xong, Đi ra tìm cả chân, thấy cả chân đã từ đằng kia đi tới, Giản vội vàng kể lại câu chuyện, Giản chân nói: "Tôi cũng nghe tìm ấy, nên đã mời thư lại với ông cả và ông hai đi." Hai người vào gặp cả chính, cả chính nói: "Nếu quả là nguyên phỉ ốm thì à, thế nào cũng sẽ có tin." Đang nói thì Tạ cũng vừa tới, đến trưa người đi dò tim chưa về, ngửi cách cửa đã vào thư. Có hai vị nội giám Muốn vào gặp hai cụ Giả xá nói Mời vào đây Người canh cửa dẫn hai vị nội giám vào Giả xá và giả chính ra đón ở cửa thứ hai Trước hết hỏi thăm sức khỏe của quý phi Rồi cùng đi vào nhà khách mời ngồi Viên nội giám già nói Hôm trước quý phi hơi mệt Hôm qua vâng chỉ vua Cho triệu bốn người bà con vào cung thăm hỏi Cho phép mỗi người đem một a hoàn đi theo, ngoài ra không cần gì cả. Còn là bà con bản ông thì chỉ ở ngoài cửa cung đệ tên họ và quan chức vào thôi, chứ không được tự tiện vào cung. Đúng giờ thiêm, giờ tị ngày mai thì vào, giờ thân, giờ dậu thì ta. Giả xá giả đứng nghe chỉ của nhà vua rồi lại ngồi xuống, mời viên nội giám uống trà xong, họ cáo từ ra về. Giả xá và giả chính tiễn họ ra khỏi cửa rồi trở vào thưa với giả mẫu Giả mẫu nói Bốn người bà con, cố nhiên là ta và hai bà rồi Còn một người nữa là ai? Không ai dám trả lời, giả mẫu nghĩ một lát rồi nói Thế nào cũng phải cho Phượng đi mới được Vì nó biết trông no mọi việc Cha con các anh nhà thử ra bàn xem ai sẽ đi Giả xá và giả chính vâng lời đi ra bàn để giả liễn và giả sung ở lại coi nhà, còn thì tất cả những người có tên hàng chữ văn cho đến hàng chữ thảo đều đi cả. Lại dặn người nhà sắp sẵn bốn cỗ kiệu lục, hơn 10 cỗ xe mui cánh trà, sáng sớm mai chờ sẵn ở cửa, bọn người nhà vâng lời. Giả xá và giả chính lại vào trong thưa lại với giả mẫu. Dạ giờ thềm giờ tị vào cung, giờ thân giờ rộng ra về, vì thế hôm nay à, nghỉ sớm để mai dậy sớm, sắm sửa vào cung ạ. Giả mẫu nói, ta biết rồi, các anh cả cứ về đi. Bọn giả xá lui ra, bọn hình phu nhân, vương phu nhân và phượng thư đều bàn tán về cái ốm của Nguyên Phi, lại nói chuyện một lúc rồi về. tả sáng bọn a Ho hoàn và các nhà thắp đèn các bà trải đầu rửa mặt xong các ông cũng sắm sửa đâu vào đấy đến giờ Mão Lâm Chi Hiếu và lại đại đi vào đến cửa thứ hai thưa xe và kiểuu đã sử so sẵn đang là ngoài cửa một lát giả xá và hình phu nhân cùng đến mọi người cùng ăn cơm sáng trước hết phượng thư tiểu giảg mẫu đi ra Bọn quân phu nhân đi theo xung quanh, mỗi người mang theo một người hầu gái, lại sai bọn Lý Quý cưỡi ngựa đi trước, chờ sẵn ở cửa cung để tiếp đón. Những người từ hàng chữ văn đến hàng chữ thảo đều lên xe hoặc cưỡi ngựa, bọn người nhà lũ lượt theo sau. Giả Liễn và Phản Dung ở lại coi nhà. Xe và ngựa của họ rả đều ở phía Tây ngoài cửa cung. Một lát có hai người nội giám ra nói Các bà các mợ phụ giả tới thăm xin à, mời vào cung Còn à, các ông thì đều làm lễ vấn an ở ngoài cửa nội cung chưa không được vào Rồi có người ở cửa cung gọi Mời nhau vào Bốn cỗ kiểu của phụ giả theo một nội giám nhỏ đi vào Bọn đàn ông thì đi theo sau kiểu Còn người nhà thì đứng chờ ở ngoài Khi tới tận cửa cung, có mấy người nội giám già ngồi ở đó, thấy họ vào, bọn nội giám đứng dậy đón. Các ông ạ, phụ giá chờ đây. Bọn Tạng Ca, Tạng Chĩnh liền theo thứ tự mà đứng. Mấy cỗ kiệu khiên đến cửa cung, những người ngồi trong kiệu đều bước ra, đã có sẵn sàng mấy người nội nhỏ dẫn đường. Bọn Tạng Ngũ đều a hoàn nhỏ điểu. Đến nhà ngủ của Minh phi, Thủy, Châu Ngọc Huy Hoàng, Lưu Ly lọi, có hai cung nữ nhỏ truyền đạt. Chị hỏi thăm sức khỏe, còn là các lễ nghi khác đều miễn thả. Bọn Giám mẫu ơn đi đến trước giường khỏi thăm sức khỏe xong, cho ngồi, bọn Giám mẫu xin phép ngồi xuống. Nguyên phi hỏi mẫu, "Gần đây bà có khỏe không ạ?" Giám mẫu vén vạt a hoàn nhỏ, lập cập đứng dậy trả lời: Nhờ phúc đức lớn của Quý Phi Tôi vẫn mạnh nhận Nguyên Phi lại hỏi thăm hình phu nhân và phương phu nhân Hai người đều đứng dậy trả lời Nguyên Phi lại hỏi Phượng Thư Việc ăn tiêu trong nhà ra sao ạ? Phượng Thư đứng dậy câu Còn là có thể tùng tiệm được ạ Mấy năm nay khen cho chị cũng chịu khó lo lắng đấy Phượng thư đang định đứng dậy tâu bầy, thì thấy một người cung nữ chuyển vào một danh sách có nhiều chất tước tên tuổi, xin Nguyên Phi xem qua. Nguyên Phi cầm xem thấy tên họ của bọn giả xá, giả chính, trong lòng chua sót, nước mắt lưng tròng. Cung nữ đưa khăn lại, Nguyên Phi một mặt long nước mắt, một mặt truyền vào. Hôm nay hơi đỡ, cho mọi người tạm nghỉ ở ngoài. Bọn phà mẫu lại đứng dậy tạ ơn, nguyện phì ứa nước mắt nói Tôi không được gần gũi cha mẹ anh em, em, thật không bằng con nhà thường sức Bọn phà mẫu đều nín khóc và nói Quý vị không nên thường cả trong nhà đã thở phúc chạy của quý vị nhiều lắm Quý vị lại hỏi, bảo ngọc gần đây ra sao ạ? Giả mẫu nói, gần đây à nó khơi trong học Vì cha nó bắt buộc im ngặt nên là hiện nay đó là làm được cả văn bài. Thế thì mới được ạ. Rồi sai ban yến cho bọn giả mẫu ở cung bên ngoài, hai người cung nữ và bọn thái giám nhỏ dẫn họ đến một cung khác. Cũ bàn đã bày đặt chỉnh tề, ai nấy theo thứ tự ngồi xuống. khi xong phả mẫu lệnh dẫn ba người vào cung Tạ Ân, bệnh thị một lát, xem chỉnh đã đến đồng sở sǒu, không dám ngáng lại, họ cùng nhau cáo từ lui ra. Nguyên phi chuyển cung nữ đưa đường đến đến cửa cung. Ngoài cửa lại có bốn thái giám nhỏ đưa ra. Giản mẫu vẫn ngồi kiệu đi ra như trước, bọn giả khá đón chờ tất cả đều đi về. Đến nhà lại phải sửa soạn về ngày hôm sau vào cung